Không nóng này, chờ lâm ý thiện yêu cầu thay mới bao đổi bộ đồ mới thời điểm, hắn lại cả gốc lẫn lãi để cho cái này lãng nữ nhân cho hắn phun ra. Da ánh sáng miêu yêu có con trai, có thể so với bột nàng mở biệt hiểu người da đen phải có cường độ nhiều lắm. Cố niệm thâm suy nghĩ, một cái cánh tay giá đến trên bàn, tay nâng quai hàm, khóe miệng ôm lấy ý vì sâu xa cười lạnh. Suy nghĩ một chút liền không thoải mái. Keng! Cố niệm thâm suy nghĩ bị đột nhiên tới một cái que chát thanh âm nhắc nhở cắt đứt. Hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động đến từ Tống Thái Hậu. Thâm thâm, buổi tối tới dùng cơm đi, mẹ làm ngươi thích ăn thức ăn, bà ngoại cũng nhớ ngươi rồi. Cố niệm thâm không có gấp trở về Tống Thường Văn tin tức trở lại mở ra bấm số, truyền vào số của Lâm Ý Thiện gọi ra ngoài. Điểm đi xuống tại liên tiếp thời điểm, hắn hậu chi hậu giác. Lúc trước mỗi lần mở ra cái số này, hắn đều là do dự do dự nữa, cân nhắc tại cân nhắc, cuối cùng cũng không có đẩy đá đi ra ngoài, hôm nay lại không hề nghĩ ngợi liền nhấn xuống rồi. Lại nghe được kết nối thành công đô thanh âm, hắn có chút khẩn trương, vội vàng bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ, nghĩ lời mở đầu. À lộn! Nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển cố niệm thâm thẳng người, nói giọng to hỏi. Lâm Ý tiễn ngươi về nhà hay chưa? Dọng chất vấn khí. Lâm Ý tiễn nhẹ dọng trả lời. Không có, ta buổi tối ở bên ngoài ăn cơm, ăn xong trở về. Nghe vậy, cố niệm thâm cảnh giác, ngươi cùng ai ăn cơm? Vẫn là cùng cách đó họ phương tiểu lưu manh cùng nhau. Vậy ngươi kêu ba ba ta. Ba ba. Bên tai cố niệm thâm bỗng nhiên vọng về lên tiểu ngư kêu phương hạ dương cái kia một tiếng thanh thúy ba ba. Hắn không hiểu khẩn trương tới cực điểm không đợi lâm ý thiện trở về hắn lên một cái vấn đề lại hỏi tiếp. Tiểu vương bắt đây. Lâm ý thiện nói. Tiểu ngư người nhà trở về tới rồi đem hắn đón đi cho nên tối nay ta tự do đi ra ăn đồ ăn ngon. Nghe nàng nói tiểu ngư bị đón đi cố niệm thâm thở phào nhẹ nhõm Sau đó hắn lại hỏi Lâm Ý Thiển, cái kia ngươi đi một mình ăn cái gì cơm? Cái này ngu ngốc khẳng định không phải là một người ra đi ăn cơm. Rốt cuộc cùng ai cùng một chỗ? Ta một người làm sao không thể ăn, ăn ngon lắm tôm hùm nhỏ, ta một hồi liền ăn xong, ngươi có muốn ăn hay không đồ vật, ta cho ngươi bỏ túi mang về. Giọng nói của Lâm Ý Thiển rất thản nhiên, nghe không ra chút nào trột giả giấu vết. Cho nên nàng hẳn là thật sự là một người đang dùng cơm chứ. Tên ngu ngốc này ăn thời điểm làm sao không biết kêu hắn, hiện đang hỏi hắn có muốn ăn hay không còn bỏ túi. Hắn lại nhận không ra người mang không đi ra sao. Cố niệm thâm rất tức giận lâm ý thiển tình nguyện một người đi ra ngoài đều không kêu hắn cùng nhau, ngạo kiều tự tuyệt vẻ đẹp của nàng ăn, không muốn. Lời còn chưa nói hết, lâm ý thiển liền cúp điện thoại, nghe được ụt chiếu cố thanh âm, hắn tức thiếu chút nữa đập điện thoại di động. Căn bản cũng không có từng chút thành ý, có lẽ cũng chỉ là tùy tiện nói một cái. Cố niệm thâm càng muốn lại càng không cam lòng, lại mở ra lâm ý thiện que chat cho ta đem vỏ tôm cho lột, không muốn tỏi. Tin tức phát ra ngoài, hắn lập tức thối lui đến màn ảnh chính trên điện thoại di động phương đến cái tin tức đẩy đưa, vẫn là miêu yêu cùng na hoa, hắn mở ra. Theo miêu Yêu cùng Na Hoa đồng tính luyến ái sờ căng đan sau 7 tiếng, Na Hoa cùng miêu Yêu lần lượt hiện thân tại hải thị Hoa Cầm Uyển. Có người từng nhìn thấy Na Hoa phụ tá riêng tại Hoa Cầm Uyển nhìn phòng, Na Hoa cùng miêu Yêu hư hư thực thực đã ở Hoa Cầm Uyển mua sắm xào huyệt ăn ái. Lãng nữ nhân thật sự trở về tới rồi. Ha ha còn biết tiếp tiểu vương bát đi chứng minh còn không có cắn bã tới cực điểm còn có cấp cứu trình độ. Hôm nay gánh là 200 mét đại đao, phiếu đây. Không đầu để cho tiểu ngư quấy nhiễu các ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 421. Đáng thương tiểu vương bắt một mực đăng, tại, tìm cha. Bất quá tiểu vương bát nếu là nhìn thấy cái này lãng nữ nhân đồng tính luyến ái tin tức có thể hay không rất khó chịu. Dù sao hắn một mực khát vọng có một cái cha, một mực đang cố gắng tìm thích hợp cha. Đáng thương tiểu vương bát. Ta phải đi rồi. Lâm ý tiện bị na hoa dây dưa một mực không thể thoát thân, nhận được cố niệm thâm que chát sau, nàng chuẩn bị mạnh mẽ đi lại. Lên tiếng chào hỏi, lập tức sách bọc lên thân đi tới cửa. Na Hoa đi theo phía sau nàng, da vẻ đáng thương, ngươi thật sự không lưu lại đi theo ta rồi, chúng ta hiện tại nhưng là người yêu đây. Lâm ý thiện đổi xong giày, Na Hoa nắm cổ tay nàng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn lấy nàng. Trong mắt màu xanh lam bên trong thật giống như thật sự có thủy quang. Chớp mắt mắt kiểu lớn lên lông mi ướt. Lâm ý thiện rất không nói gì, không hổ là cầm lấy quốc tế nữ hoàng điện ảnh ký xảo của nàng là thực chí xanh uy. Nàng khóe miệng giật một cái, sau đó tuyệt tình đẩy ra tay Na Hoa đừng làm rộn, ngày mai đừng quên muốn dậy sớm đi công ty của ta. Nói lấy nàng mở cửa đi ra ngoài. Na Hoa không lại làm bộ làm tịch lười biếng hướng trên tường dựa vào một chút. Đối với Lâm Ý Thiển khoát khoát tay, biết biết rồi, ngươi cái này tuyệt tình nữ nhân. Trên người nàng mặc lấy bột củ sen sắc trù mặt quần ngủ, dây nịp tùy ý buộc lên trước ngực đều lộ ra rồi một nửa. Lâm Ý Thiển nghĩ, nàng muốn là một nam nhân, phỏng chừng máu mũi đã sớm lưu quang. Nàng không lên tiếng, đối với Na Hoa khoát khoát tay chuẩn bị đóng cửa rồi. Na Hoa lại chu mỏ oán trách, ngươi cũng không phải là chạy về nhà đi theo ngươi cái đó đẹp trai lão công làm. Yêu. Lâm Ý Thiển. Thằng này nói chuyện có thể hay không uyển chuyển một chút. tỷ như dùng 333, hoặc là mịt mờ điểm dùng vận động để hình dung cũng được. Cái này thằng thắn, thật để cho người mặt đỏ lúc túng. Quả quyết đóng cửa. Đến mà kho. Lâm Ý Thiển nhìn thấy một cái bóng đen theo nàng ánh mắt xéo qua bên trong thoáng qua, nàng ngoát ngoát môi. Đối với ở trên xe bạch sắc nháy mắt, cố ý tại cửa xe ngừng một chút, giả trang cái kia điện thoại di động nhìn tin tức. Qua đại khái 30 giây bộ dáng mới lên xe. Sau khi lên xe, nàng đổi xong quần áo, bạch sắc mới cho xe chạy. Nàng một mực cầm điện thoại di động đang nhìn cái gì, bạch sắc tò mò hỏi. Ngươi đang làm gì? Lục xoát tôm hùm nhỏ tiệm. Lâm Ý Thiển mở ra gần nhất một nhà tôm hùm nhỏ tiệm, nhìn bình luận tình huống. Tôm hùm không phải là nàng thích ăn thức ăn, hơn nữa chế như vậy ăn bạch sắc có chút hiếu kỳ, làm sao đột nhiên muốn ăn tôm hùm nhỏ. Tâm tình tốt. Lâm Ý Thiển cười trở về bạch sắc một câu, nghe vào tâm tình là thực sự rất tốt. Bạch sắc. Là có người cùng ngươi ăn tâm tình tốt ta biết. Lâm Ý Thiển Ngươi biết quá nhiều. Lâm Ý Thiển đón xe về nhà, dọc theo đường đi đều tại bóc tôm hùm nhỏ. Xe taxi bên trong tràn ngập một cổ tôm hùm nhỏ mùi vị, bác tài rất bất mãn cô nương. Ngươi như vậy đem ta xe làm cho đều là tôm hùm nhỏ mùi vị, ta làm sao còn mang những khách nhân khác à. Cái này bất mãn, Lâm Ý Thiển là không có câu oán hận nào. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều thích tôm hùm nhỏ mùi vị, nàng nói. Ta cho ngươi 500 khối, ngươi đi trước rửa xe tiệm đem xe tẩy một chút. Tài xế nghe một chút cho 500 rửa xe, liền không có nói gì nữa rồi. 500 hắn đều có thể một đêm không sót khách về nhà sớm ngủ. Xe đến cửa viện, nàng còn có một phần tôm không có bóc xong cùng bóc tốt tách ra. Trả tiền xong, nàng xuống xe, bước chân nhanh nhẹn hướng trong sân đi. Nàng thứ nhất nhìn lầu hai thư phòng, đèn không có phát sáng. Tên kia còn chưa có trở lại. Lâm Ý Thiển bước nhanh hơn vào nhà trong phòng khách mở tivi lên, là một cách nào đó đài truyền hình về tinh tống nghệ tiết mục. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 422 Tiểu Kinh sợ bao thật đúng là không nhớ lâu Chẳng lẽ cố niệm giai trở lại rồi hả? Trừ nàng trong nhà này cũng không có người nhìn tống nghệ tiết mục gì chu thích xem pháp chế băng tần Mỗi lần thấy cái gì xã hội hung hiểm đề tài Đều sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở bọn họ ở bên ngoài phải cẩn thận Lâm ý tiện đổi giày đi ra cửa trước. Đúng như dự đoán, cố niệm dai ăn mặc màu hồng quần áo ngủ trên đầu còn mang một cái màu hồng buộc tóc, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tập trung tinh thần xem TV. Cái này tiểu kinh sợ bao không đi học sao. Cách xa như vậy, ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy, cố niệm thâm làm sao cũng không quản một chút. Đại khái là cảm giác được có người vào cửa, cố niệm dai ánh mắt hướng cánh cửa liếc mắt một cái Nhìn thấy lâm ý thiện, nàng lập tức thu hồi nhìn tống nghệ tiết một cười ngây ngô biểu tình Dương Khang Quái Điều cùng lâm ý thiện chào hỏi, dô, ngươi trễ như vậy mới trở về Lâm ý thiện không để ý tới nàng, lạnh lùng nghiêm mặt theo trước mặt cố niệm dai đi tới Thật đúng là không nhớ lâu Thấy Lâm Ý Thiển không để ý tới nàng cố niệm dai rất bất mãn từ trên ghế salon xuống chân trần đuổi theo Lâm Ý Thiển cản ở trước mặt nàng, ta hỏi ngươi nói ngươi tại sao không để ý tới ta. Biểu môi rất bất mãn. Lâm Ý Thiển nhíu mày, ngươi đang nói chuyện với ta à? Hỏi xong nàng khẽ cười một tiếng, nói tiếp. Ngay cả một cái xưng hô cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi đang cùng không khí nói chuyện đây. Cố niệm sai thông minh thời điểm rất thông minh, biết tâm tư của Lâm Ý Thiển đối với Lâm Ý Thiển lườm một cái, cắt, không đáng nghĩ để cho ta kêu chỉ dâu ngươi à? Người nào không biết? Lâm Ý Thiển, biết là tốt rồi. Cố niệm sai cũng không có lập tức kêu chỉ dâu, nàng quét đến trong tay Lâm Ý Thiển sách quán ăn bỏ túi hộp lên, ngươi mang cái gì? Nàng đưa tay liền đem trong tay Lâm Ý Thiển túi đoạt đi gỡ ra túi nhìn bên trong chứa cái gì một bộ ăn hàng lẫn nhau lâm ý thiển rất bình tĩnh trở về nàng ăn tôm hùm nhỏ điểm rất nhiều sách về cái tiểu tiểu ăn nghe vậy cố niệm dai ngẩng đầu lên tiểu tiểu sao có thể ăn tôm hùm nhỏ thịt ngươi là muốn mưu hại ta tiểu tiểu chứ nàng trợn mắt nhìn lâm ý thiển nghĩa chính ngôn từ chất vấn nàng ô lâm ý thiển nhún nhún vai vậy thì cho anh ngươi ăn đi Bố niệm sai nói, chó không ăn ngươi cho anh ta ăn, anh ta biết chắc sẽ mặt đen. Nàng không kềm được rồi cười hắc hắc lên cho nên chỉ dâu cái này đều cho ta ăn đi. Lâm ý thiền, nói như vậy nhiều là vì tự mình nghĩ ăn làm cửa hàng. Hương muội này hay ở phương diện này thật sự chính là giống nhau như đúc, liền không thể nhiều một chút chân thành ít một chút sáo lộ sao. Lâm Ý Thiển buồn cười lắc đầu một cái, đưa tay đoạt lại trong tay cố niệm dai túi, sau đó đem trong tay kia sách đặt ở trên bàn trà cách này cho ngươi đi. Con sâu thèm ăn bị câu dẫn lên, cố niệm dai không kịp đợi gỡ ra túi, phát hiện là một hộp không có bóc tôm hùm nhỏ. Nàng bất mãn chỉ Lâm Ý Thiển mới vừa đoạt trở về túi hỏi Lâm Ý Thiển tại sao cái kia hộp đã bóc tốt không cho ta. Lâm Ý Thiển không thấy vấn đề của nàng, cứng ép nói sang chuyện khác, ngươi làm sao đột nhiên trở lại rồi hả? Rất dễ dàng liền sẽ ra cố niệm dai suy nghĩ. Nàng không lại chú trọng vỏ tôm bóc không có bóc, sách hướng bên vế salon đi, vừa đi biến trở về Lâm Ý Thiển. A mộ ca ca nói nữ thần ta muốn tới tham gia bọn họ tiệc ăn mừng, ta nhất định phải trở lại. Sau khi ngồi xuống, nàng kích động nhìn Lâm Ý Thiển. Lộ ra não tàn phen đặc thủ. Lâm ý thiển nhàn nhạt, ô, một tiếng, không có tâm tình gì. Để cho cố niệm sai rất bất mãn, ngươi ô là có ý gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 423 trương cảnh ngộ đã không quản được ngươi rồi sao? Cái này thái độ bình thản rất hiển nhiên là đối với nữ thần của nàng không coi trọng, thậm chí có điểm xem thường cảm giác. Chất vấn xong, nàng không đợi lâm ý thiện trả lời, có nói tiếp. Mặc kệ ngươi có thích ta hay không nữ thần, nàng cũng là muốn làm chú ta cậu nhỏ mẹ ngươi, ngươi không thích cũng phải tiếp nhận, sau đó ngươi cách cậu nhỏ ta xa một chút. Lâm ý thiện Cách nàng cậu nhỏ xa một chút, điểm này nàng rất ốt, có thể làm được, nhưng nàng có thể không thể quên hết mở cái này ngảnh. Lâm Ý Thiển im lặng nhìn lấy cố niệm dai, cố niệm dai trong thời gian này đã lột một cái tôm hùm nhét vào trong miệng đang ăn rồi. Hàn huyên tới mở cái đề tài này, nàng nhớ tới cái gì, đứng lên hưng phấn xích lại gần Lâm Ý Thiển. chỉ dâu ta đã nói với ngươi, ta cho nữ thần ta mở chuẩn bị một cái siêu cấp bổng lễ vật. Nữ thần mỡ Cái này liền kêu lên mỡ rồi hả Lâm ý tiện không muốn biết làm sao tiếp lời tương lai nếu như Nếu như Vạn nhất có một ngày Nàng thân phận của miêu yêu không dối gạt được Cái này tiểu kinh sợ bao biết nữ thần là nàng Sẽ có phản ứng gì chứ Nàng đột nhiên có chút mong đợi là thế nào mập bốn Lâm ý tiện miếm môi khóe miệng cùng không thể nhận ra một vệt rảo hoạt Nhàn nhạt mà qua Nàng nhìn mới vừa ăn xong một cái tôm hùm nhỏ, bây giờ đang ở hút vỏ tôm mùi vị cố niệm dai, nhiều hứng thú hỏi. Lễ vật gì? Nàng cách này làm chị dâu tốt với nàng như vậy, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ đưa lễ vật cho nàng. Tân hôn lễ vật đều không có đưa, bạch nhãn lang. Không nói cho ngươi. Cố niệm dai cầm dương lên, xoay người lại tiếp tục bóc tôm hùm nhỏ ăn. Thần bí không được rồi Lâm ý thiện bình tĩnh cười cười Ngươi một tháng mới hai chục ngàn khối sinh hoạt phí Chính mình tiêu tiền lợi hại như vậy Có thể mua lễ vật gì Lời này quấn tới cố niệm sai chỗ đau Nàng một khối tôm thịt ngậm trong miệng ngẩng đầu lên cau mày khinh bỉ nhìn lấy lâm ý thiện Ngươi người này làm sao như vậy nông cạn Chẳng lẽ lễ vật không phải là cần tiền mua sao Nàng dùng sức cắn nát trong miệng tôm thịt Nuốt xuống Sau đó lại cầm lên một cái tôm, dùng sức đem tôm thân thể và tôm đuôi bẻ gãy tách ra trực tiếp đem tôm đuôi nhét vào trong miệng nhai. Lâm Ý Tiền hỏi ngược lại. Ngươi không nông cạn sao? Là ai bảo nàng hỗ trợ mượn xe sang trọng đi ra ngoài trang bức? Huyên muội hai thật sự là giống nhau như đúc, đều tự cho mình siêu phàm, tự cho mình thanh cao, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy nông cạn. Một cây rõ ràng có lòng thuộc quyền còn có thể đối với một cái khác túi ra sinh ra phản ứng. Một cây rõ ràng là cùng một người, cũng bởi vì một thân phận khác là muôn người chú ý miêu yêu, cho nên thích. Cố niệm dai có lý chẳng sợ, ta đương nhiên không nông cạn, ta thích nữ thần ta là ra thích nàng nội tại, thích nàng khí chất trên người. Đối với nàng mà nói thích miêu yêu là rất tự hào sự tình, nàng ngước cầm, sắp nấu ra chân trời rồi. Khí chất. Lâm Ý Thiển nghe xong lời của cố niệm dai buồn cười đối với nàng thiêu thiêu mi, nàng khí chất gì ngươi nói một chút. Nàng nhìn nàng một cái rốt cuộc thích miêu yêu cái gì, lấy sau sinh hoạt trong nàng tận lực đến gần. Cố niệm dai nói. Tiên khí mười phần cao quý ưu nhã. Nàng lại trong mắt mắt liếc lâm ý thiện từ trên xuống dưới trên mặt lập tức lộ ra dép bỏ, ngược lại khẳng định không phải là ngươi như vậy, trong mắt chỉ biết tiền. Nàng đối với lâm ý thiện vẫn là đủ loại dép bỏ, liếc lâm ý thiện liếc mắt, nàng tiếp tục bóc tôm hùm nhỏ. Nàng ăn mỗi cái tôm hùm nhỏ đều sẽ hút một cái vỏ tôm. Lâm ý thiện nhìn lấy không khỏi bật cười, cái tên này giống như là trăm tỷ hào phú thiên kim quá tiếp địa khí rồi. Thấy thế nào cũng có thể yêu. Chương cảnh ngộ đã không quản được ngươi rồi sao? Cố niệm thâm âm thanh đột ngột tại cửa chính phương hướng truyền tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Vậy ngươi đời này khả năng không tốt nghiệp dẫn trầm giọng để cho bầu không khí thoáng cách trở nên khẩn trương. Lâm ý tiện cùng cố niệm say ánh mắt đồng thời nhìn sang cố niệm thâm đã đổi song dày một đôi ánh mắt lạnh lùng đặt ở trên người cố niệm say. vừa đi vừa giải áo sơ mi phía trên nhất nút cài. cố niệm say bĩu môi hừ lạnh ta đều cùng hắn tuyệt sao ngươi không biết sao? tuyệt sao? cố niệm thâm cau mày không hiểu bộ dáng. Rất rõ ràng hắn cũng không biết cố niệm dai cùng chương cảnh ngộ tuyệt giao sự tình. Nếu như nàng không có suy tính sai lầm, chương cảnh ngộ mấy ngày nay khả năng còn bình thường cùng cố niệm thâm trò chuyện cố niệm dai rồi. Bước chân hắn đi tới cạnh ghế salon trước quét mắt trước mặt cố niệm dai ăn một nhóm tôm hùm xác, sau đó ánh mắt chuyển qua trong tay lâm ý thiển sách túi lên. Cùng trên bàn trà để tôm hùm túi là giống nhau, trong mắt của hắn thoáng qua một vệt hài lòng cười. Mau để cho người không kịp nắm bắt. Cố niệm dai vừa ăn vừa gật đầu trở về cố niệm thâm, đúng vậy, ta cùng hắn tuyệt giao rất nhiều ngày rồi, ngược lại ta sau đó cũng không muốn để ý hắn nữa. Nàng trong khi nói chuyện vẫn còn đang. Tại bóc tôm hùm nhỏ, một khắc đều không dừng lại ăn. a Cố niệm thâm nghe xong lời của cố niệm dai cười lạnh một tiếng, ngữ khí chắc chắc nói. Vậy ngươi đời này khả năng đều không tốt nghiệp. Lời nói này, quá khinh người. Cố niệm dai tức giận đem không có bóc tốt tôm hùm nhỏ đuôi nhét vào trong miệng. Một bên nhai một bên rất có cốt khí đối với cố niệm thâm lớn tiếng rêu rao. Ta không tin ta học tập cho giỏi trường học còn có thể không cho ta tốt nghiệp. Đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đạo lý này nàng vẫn hiểu. a. Cố niệm thâm lại từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười khẽ, nghe vào rất khinh thường, rất khinh miệt. Cố niệm dai bĩu môi tức giận hỏi. Ca ngươi cái này là có ý gì, xem thường ta, dễu cợt ta sao? Cố niệm thâm nhàn nhạt. Ừ! Lâm ý thiền. Là anh ruột không sai. Ngươi! Cố niệm sai du hồ hồ tay cầm quả đấm, tức giận trợn mắt nhìn cố niệm thâm thật lâu. Ngươi căn bản cũng không phải là anh ruột ta, bằng không làm sao sẽ đem ta ném ở nơi đó để cho trương cảnh ngộ tên cầm thú kia quản ta. Hơn nữa một tháng chỉ cho hai vạn của ta đồng tiền cùng lưu đầy khác nhau ở chỗ nào. Càng nói càng cảm giác mình đáng thương, đến ăn nhiều một chút tốt bổ một chút nàng bới bới trước mặt tôm hùm nhỏ túi bên trong liền hai ba cái rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy trong tay Lâm ý tiễn sách túi tâm tư quá rõ ràng rồi Lâm ý tiễn cảnh giác đem túi nhận được lui về phía sau đem cái kia hộp cũng cho ta ăn ta muốn ăn nhiều một chút cố niệm sai trực tiếp đứng dậy cướp rồi nàng động thủ Lâm ý tiễn trực tiếp liền cho nàng Nàng hài lòng sách tôm hùm nhỏ trở lại trên ghế salon ngồi xuống, đem bên trong hộp đồ ăn lấy ra, đổ trong suốt hộp đồ ăn, có thể thấy rõ ràng bên trong là bóc tốt tôm hùm nhỏ thịt. Cố niệm thâm nhìn thấy, chừng mắt một cái, khẩn trương đưa tay tới đưa cái hộp cho đoạt đi. Cái này là lão bà của hắn mua cho hắn. Ta ngươi làm gì? Đến miệng thịt bay rồi, cố niệm dai bất mãn trợn mắt nhìn cố niệm thâm. Muốn đem cái hộp đoạt lại đi. Cố niệm thâm trực tiếp đứng lên để cho cố niệm dai xa không thể chạm. Sau đó trọng mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng, ta nhìn ngươi cũng không muốn đi học, dứt khoát nghỉ học đi, một tháng ở trường học còn muốn lãng phí hai chục ngàn sinh hoạt phí. Lâm ý thiền. Đối với chính mình em gái ruột quá độc lưới rồi đi. Nàng nếu là cố niệm sai, khẳng định cái gì cũng không qua, nhào tới ôm lấy đầu một hồi đánh. Lâm ý tiện vốn tưởng rằng cố niệm sai tạo này bảo kích, muốn ngạnh khí dậy rồi. Có thể nàng thấy cố niệm thâm cũng không quay đầu lại đi rồi, lại dây túng. Cà cà, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 425 Nữ thần không thể nào là đồng tính luyến ái Một tiếng ca ca kêu rất thân mật, mang theo nịnh bợ mùi vị Sau đó nàng đứng dậy đuổi theo cố niệm thâm Ta là trở lại nhìn nữ thần ta Các ngươi không phải là làm cái tiệc ăn mừng Mời nữ thần ta sao cơ hội tốt như vậy ta nhất định phải trở lại Cố niệm sai đuổi tới cố niệm thâm kéo cánh tay của hắn cười hắc hắc nói. Hơn nữa lần trước hai ta kế hoạch tốt, đem nữ thần ta giới thiệu cho cậu nhỏ, lần này là cơ hội rất tốt. Phốc, lâm ý thiện vội vàng dùng tay che lại miệng. Có thể cái kia huyên Muội hai vẫn là đều chú ý tới đồng loạt quay đầu nhìn nàng. Cố niệm sai dọn chất vấn khí, lâm ý thiện ngươi cười cái gì? ta đem nữ thần ta giới thiệu cho cậu nhỏ ta, ngươi có ý kiến gì không? một bộ ngươi dám nói có ý kiến thử một chút hung hãn bộ dáng. lúc này, dì chu bỗng nhiên theo phòng ăn cái hướng kia xuất hiện, dai dai, ngươi cái đó nữ thần ta ngày hôm nay tại trên tin tức nhìn là một cách đồng tính luyến ái, ngươi đừng hại cậu ngươi rồi. lão nhân ra tiếng nói cướp tại trước mặt của lâm ý thiền, lâm ý thiền. Hiện ở nhà lão nhân đều như vậy thời thượng rồi sao, mỗi ngày chú ý như vậy bát quái tin tức. Cố niệm dai hừ lạnh, ta vậy mới không tin nữ thần ta là đồng tính luyến đây, na hoa bê o. Hữu trải rồng toàn cầu, nữ thần ta cao quý ưu nhã, bọn họ làm sao có thể xét là đồng tính luyến. Đối với nữ thần phải tuyệt đối trung thành, tuyệt đối bảo vệ. Cái gì là bê a o, hữu. Dì chu vẻ mặt thành thật hỏi. Xem bộ dáng là thật sự không biết. Bầu không khí đột nhiên vô cùng luống túng. Cố Niệm giai đỏ mặt, liền chính là nàng cắn môi, rất quấn quýt, muốn làm sao trở về lão nhân gia nàng đây. Ca ca chỉ dâu đều ở chỗ này, nàng quả thực không nói ra miệng. Cố Niệm giai ấp a ấp úng, bầu không khí lại rõ ràng có cái gì không đúng, gì chú ý thức được nàng hỏi vấn đề dường như không đúng lắm. Vì vậy ngu ngơ cười nói, ta một hồi chính mình vào internet lục soát đi, các ngươi đi ngủ sớm một chút, ta muốn đi ngủ. Lâm Ý Thiền biết lên nếp lão nhân gia thật là đáng sợ, vốn cho là hắn lão nhân gia mở miệng là muốn buông tha tò mò rồi. Không nghĩ tới nàng chỉ là muốn đổi cách phương thức ham học hỏi, tinh thần đáng khen. Chờ gì chu đi rồi cố niệm thâm ánh mắt chuyển qua trên người cố niệm dai, lạnh lùng cảnh cáo nàng thừa dịp còn sớm bỏ đi ý nghĩ của ngươi. Nói lấy bước chân hắn tiếp tục đi lên lầu. Ca ca đây là đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn để cho nàng kết hợp nữ thần cùng cậu nhỏ rồi hả? Có thể là vì cái gì đây? Lần trước không phải là rất tán đồng sao? Cố niệm dai đưa tay gãi gãi sau ấp. Nhìn chằm chằm bóng lưng của cố niệm thân làm sao đều không nghĩ ra hắn tại sao dở quẻ, dứt khoát tiếp tục cùng đi lên hỏi. Ca ngươi nói thật, có phải hay không là sợ hãi cậu nhỏ cùng với nữ thần ta ở chung một chỗ, sau đó lão bà mang đi ra ngoài so với lão bà của ngươi phô trương lớn. Lâm ý tiện liền cùng ở phía sau bọn họ, nghe được lời của cố niệm dai, nàng im lặng kéo ra khóe miệng. Cái này não động. Không đi làm biên kịch thật sự là quá lãng phí Nàng quay đầu để cho bạch sắc cho nàng xem xét một cái Nhìn một chút đặt ở cách nào đạo diễn nơi đó viết thích hợp Cố niệm dai hỏi cố niệm thâm mới ý thức tới Trong nội tâm hắn lại rất không muốn cố niệm dai đem miêu yêu giới thiệu cho Tống Thường Lâm Rất bài xích mèo muốn cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ Tại sao? Bước chân hắn chợt dừng, trong nội tâm bỗng nhiên có một vẻ sợ hãi và bất an. Cố Niệm Gai quay đầu chuẩn bị nhìn Cố Niệm Gai, ánh mắt xéo qua lơ đãng liếc đến ở phía dưới mấy cái nấc thang lâm ý thiển. Hắn chợt dạ đối với Cố Niệm Gai nói giọng to khiển trách, "Cố Niệm Gai ngươi muốn là muốn cho ta đồng ý ngươi đi tiệc ăn mừng, liền an phận một chút." Có thể Cố Niệm Gai rất cố chấp, Ngươi lúc trước rõ ràng đồng ý ý kiến của ta Làm sao đổi ý Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 426 Không đồng ý để cho Miêu Yêu làm mở Nàng đều đã nghĩ xong giúp thế nào cậu nhỏ đuổi theo nữ thần Lễ vật đều mua xong Hiện tại muốn thủ tiêu kế hoạch. Như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Bước chân nàng đi lên hai cái nấc thang, vừa vặn giống như cố niệm thâm cao rồi. Tại đồng nhất trục hoàng thượng khán hắn, có niềm tin rất nhiều. Nữ thần đem chúng ta mở thật tốt, cậu nhỏ kết hôn rồi, ngươi liền không cần lo lắng. Lời nàng nói điểm đến đó thì ngừng, ý tứ biểu đạt đã rất rõ ràng. Không cần lo lắng lão bà của mình cùng cậu nhỏ vượt quá giới hạn cho hắn tắm sừng. Tóm cắt câu này, nàng trực tiếp hỏi. Không tốt sao? Cố niệm thâm không có làm do dự, không tốt. Cố niệm sai không hiểu chỗ nào không tốt. Cố niệm thâm nói. Bởi vì như vậy tiểu. Tiểu vương bát liền muốn kêu tống thường lâm ba. Không đúng. Hắn tại sao không muốn để cho tiểu vương bát kêu tống thường lâm ba ba? Tiểu vương bát sau này ba ba là ai cùng hắn có quan hệ gì? Cố niệm thâm ngón tay sau thấy? Hắn quay đầu, mánh mà đối mặt lâm ý tiện chính ánh mắt nhìn lấy nàng tò mò biểu tình ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Thật giống như đang chờ hắn tiếp tục tiếp tục nói. Hắn trột giã hai tay khẽ run lên bận rộn đem tầm mắt theo trên mặt nàng rời đi Quay đầu nhìn cố niệm giai Ngươi có thể kết hợp thành công nói sau đi Ném câu nói tiếp theo Hắn lạnh rên một tiếng chân dài thoáng cách lên hai cái nấc thang theo bên cạnh cố niệm giai đi tới Hắn đây là đồng ý Cố niệm giai rất hưng phấn cho nên ca ca ngươi chính là ủng hộ ta Quá tốt rồi Nàng vui vẻ vỗ xuống hai tay Vừa vặn Lâm Ý Thiển lại đến bên người nàng, nàng đối với Lâm Ý Thiển kêu ngạo ngửa lên lại mong, Lâm Ý Thiển ngươi nhờ phúc của ta mới có một đại minh tinh mở. Còn không mau tới cảm ơn ta. Lâm Ý Thiển, cảm ơn nhiều. Nàng không có thành ý chút nào đối với cố niệm sai nói tiếng cảm ơn, bước chân tiếp tục đi lên. Lâm Ý Thiển trở về phòng. Nhanh chóng xử lý mấy phần email Sau đó cởi quần áo bên ngoài Đứng ở trước tủ quần áo Chuẩn bị tầm áo ngủ đi tắm rửa. Điện thoại di động bỗng nhiên đến cái que chat thanh âm nhắc nhở Điện thoại di động đặt lên giường rồi Nàng quay đầu nhìn thấy sáng màn hình điện thoại di động Do dự một chút vẫn là quyết định nhìn một chút ai phát Nàng đi tới cầm điện thoại di động lên Nhấn phát sáng màn hình Là cố niệm thâm gửi tới Ngươi tới đây một chút Cái tên này đều ở nhà có lời gì sẽ không trực tiếp qua tới nói sao. Còn que chát triệu đến. Lâm Ý Thiển một bùng oán niệm trở về. Làm gì còn chưa tới 11 giờ. Cố niệm thâm. Vỏ tôm không có bóc sạch sẽ. Lâm Ý Thiển thiếu chút nữa một hớp lão huyết phun trên màn ảnh điện thoại di động. Nàng khẽ cắn răng trả lời. Không ăn đổ sạch. Cho hắn bóc tốt rồi còn như thế kén chọn. Quen đến hắn, phát xong tin tức nàng đem điện thoại di động lại ném trở về trên giường trở lại trước tủ quần áo, đem áo ngủ lấy ra, chuẩn bị quan tủ cửa. Cửa phòng bỗng nhiên mở rồi, nghe được tiếng cửa mở, nàng ánh mắt còn chưa kịp nhìn sang, lại truyền tới âm thanh của cố niệm thâm, lâm ý thiện. Hầm hầm, lai giả bất thiện cảm giác. Lâm Ý Thiển vội vàng đem áo ngủ lên người một bộ, ánh mắt của cố niệm thâm vừa vặn bắt được Lâm Ý Thiển giữ nguyên áo khâm trong nháy mắt. Nàng da thịt trắng nõn, theo xương quai xanh đến hai chân, không giữ lại chút nào ở trong mắt hắn chợt lói lên. Hắn cục xương ở cổ họng căng thẳng huyết dịch cả người cảm giác trong nháy mắt sôi trào. Hắn vội vàng ngửa đầu đem tầm mắt rời đi một cái trước mắt sau đó trở về lại trên người Lâm ý thiền, Lâm ý thiền đã cột chắc áo ngủ dây nịp rồi. ngươi làm gì? Lâm ý thiền lười biếng hướng tủ quần áo lên dựa vào một chút, hai tay ôm ngực, nhíu mày đối với cố niệm thâm, rất không hoan nghênh ngữ khí. hôn an, sở căng đan lão tông, tác giả, Vi Dương, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udiocuyen.org chương 427 ngươi không nỡ bỏ tiểu ngư sao? cố niệm thâm cũng ngạo kiều lên bưng tôm hùm đi tới trước mặt lâm ý thiển bóc sạch sẽ hắn một tay cầm đũa chỉ trong hộp mấy cái không có sắc không có bóc sạch sẽ tôm thịt dọn ra lệnh lâm ý thiển trong mắt nhìn lướt qua những thứ kia tôm thịt Phía trên sắc là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính trực tiếp ăn hết. Cái tên này rõ ràng cho thấy đang tìm cớ, nàng sầm mặt lại hỏi. Cố niệm thâm ngươi trứng gà bên trong trọn xương đúng không? Cố niệm thâm có lý chẳng sợ, không phải là, là tôm trong thịt trọn vỏ tôm. Lâm ý thiện hộp máu. Cái tên này là nghiêm túc sao? Nàng cao mày nhìn lấy cố niệm thâm cái kia nghiêm trang mặt, vừa bực mình vừa buồn cười liền như vậy Hắn bất quá chỉ là cố ý đang tìm cớ Nàng cho lột Xem hắn còn có thể tìm lý do gì Nàng dơ tay lên Nhỏ dài ngón tay nhặt lên Cố niệm thâm chỉ đỉnh tôm thịt Cẩn thận đem phía trên xác cho bóc sạch sẽ Sau đó nàng một bên lau tay một bên hỏi Bóc sạch sẽ có thể sao Cố niệm thâm trọng mắt nhìn lướt qua Đại khái hài lòng bộ dáng, Nhưng hắn không có lập tức ăn Hắn lại nhìn lấy Lâm Ý Thiện hỏi. Những thứ này tôm đều là ngươi bóc. Lâm Ý Thiện nhíu mày hỏi ngược lại, nếu không đây. Hắn còn trông cậy vào này người ta tôm hùm tiệm cho hắn bóc. liền không sợ người khác đi nhà cầu chưa rửa tay. Ô, cố niệm thâm bỗng nhiên quý đầu xuống thái độ cùng ngứa khí dường như. Không có như thế ngạo khí cùng bá đạo. Lâm Ý Thiện không xác định là không phải là ảo giác của nàng nghiêng cổ muốn nhìn sắc mặt của cố niệm thâm. Cố niệm thâm đột nhiên gắp cái tôm thịt đưa đến bên mép của Lâm Ý Thiển. Cử động bất ngờ, Lâm Ý Thiển không ngờ tới đầu bản năng ngửa ra sau ngưỡng, ngươi làm gì? Đây là đang đút nàng sao? Có thể nhìn hắn cái kia gương mặt không cảm giác, nàng lại không dám xác định, lại không dám mở miệng. Chẳng lẽ là bởi vì khối này tôm thịt còn không có bóc sạch sẽ? Lâm Ý Thiển đang chuẩn bị nhìn kỹ xuống cố niệm thâm đưa đến bên mép nàng tôm thịt cố niệm thâm cau mày lớn tiếng hỏi. Không nhìn ra ta tại ban thưởng ngươi sao? Ngạo kiều rộng. Thật giống như đang nói. Còn không mau lính chỉ tạ ơn. Lâm Ý Thiển. Trong lòng có câu mưa nhà nó không biết làm mắng không làm mắng. Mở miệng. Cố niệm thâm không nhìn được trực tiếp đem tôm thịt hướng trong miệng Lâm Ý Thiển nhét. Lâm Ý Thiển xứng sờ há miệng. Tôm thịt tiến vào trong miệng, nàng nhai nhai còn có chút hoàng hốt. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy cố niệm thâm cái tên này rốt cuộc là thế nào, lại đút nàng ăn tôm thịt. Mặc dù hắn dùng ban thưởng để hình dung có thể sự thật chính là đang đút. Nàng vốn nên cao hứng, nhưng vì cái gì có chút thấp thỏm. Cố niệm thâm đem tôm thịt đút tới trong miệng của lâm ý thiện sau, ánh mắt theo lâm ý thiện mở cửa trong tủ treo quần áo nhìn lướt qua, nhìn thấy bên trong treo màu hồng váy nhỏ. Trong ấp của hắn rất đột ngột lói lên lâm tiểu ngư tấm kia thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Treo trước sau như một tới đối với hắn thời điểm lấy lòng nộ cười ánh mắt híp thành một cái cong cong tuyến. Tâm của hắn không khỏi mềm nhũng. Tầm mắt lập tức trở về lại trên mặt của Lâm Ý Thiển thuận miệng hỏi. Tại sao ngươi đưa tiểu vương bắt đi không cùng ta chào hỏi? Cố niệm thâm đột nhiên đề lên tiểu ngư, Lâm Ý Thiển có chút ngoài ý muốn càng nhiều hơn chính là kinh hỉ Nàng thử dò xét ngữ khí hỏi cố niệm thâm, ngươi không nỡ bỏ tiểu ngư à? trong giọng nói của Lâm Ý Thiện xem lẫn mấy phần ý không rõ nụ cười cố niệm thâm mở ra cách khác ánh mắt trở về nàng một cách vương bắt ta tại sao không nỡ bỏ sớm nên đưa đi vừa nói một bên lại dùng đũa tải trong hộp trọn tôm thịt Lâm Ý Thiện tức giận nói thua thiệt người ta tiểu ngư lúc đi còn lẩm bẩm ngươi cách này đa đi đây ngươi thật vô tình hôn an sợ căng đan lão công tác giả vi Dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 428, đó là ban thường, thay tiểu ngư tức giận bất bình. Thật sự là tiểu vương bát có hữu tình, đại vương bát vô tình. Hắn nhắc tới ta cái gì? Cố niệm thâm ngẩng đầu lên nhìn lâm ý thiền ánh mắt thật giống như đặc biệt minh sáng lên một chút. Lâm Ý Thiển bén nhạy bắt được sự biến hóa này, nàng mừng thầm trong lòng Cái tên này dường như Cũng không giống như là đối với tiểu ngư một chút cảm tình cũng không có Coi như chưa nói tới cảm tình, hẳn là cũng không phải là trong miệng hắn như vậy chê chứ Lâm Ý Thiển vừa nhìn chằm chằm sắc mặt của cố niệm thâm phân tích Một bên trở về hắn, nhắc tới lúc nào lại có thể nhìn thấy ngươi Cố niệm thâm hừ lạnh tốt nhất đừng để cho ta thấy được. Hắn lại gấp một khối tôm thịt đưa đến bên mép của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển ngẩn ra, nhìn lấy cố niệm thâm, hắn biểu tình thờ ơ, dường như không có ý thức được hắn đang đút nàng động tác cũng rất tự nhiên. Mở môi nàng không khỏi mân khởi ngọt ngào đường vòng cung. Mở miệng đem tôm thịt ăn vào trong miệng. Bên nhai vừa nói. Ta liền cảm thấy Tiểu Ngư rất đáng yêu, ta rất thích. Nói xong nàng dùng thử dò xét ánh mắt nhìn lấy Cố Niệm Thâm. Cố Niệm Thâm vẫn là một mặt ghét bỏ, không cảm thấy đáng yêu. Hắn lại gấp cái tôm thịt đút tới trong miệng Lâm Ý Thiền, Lâm Ý Thiền không nhớ đây là nàng ăn cái thứ mấy tôm thịt, nàng mở miệng ăn vào đi, sau đó tròng mắt nhìn trong tay Cố Niệm Thâm hộp đồ ăn, hết rồi. Cho hết ta ăn rồi. Ngươi không ăn sao? Cố niệm thâm cũng cúi đầu liếc nhìn cái hộp, hắn ra vẻ vét bỏ Lâm Ý Thiện ăn nhiều như vậy, ngươi là heo sao? Lâm Ý Thiện mặt đen, rõ ràng là ngươi đút ta. Đó là ban thường. Cố niệm thâm đem hộp không nhét vào trong tay của Lâm Ý Thiện. Xoay người thường thường ngoài cửa đi. Ngạo kiều bóng lưng, Lâm Ý Thiện nhìn lấy vừa bực mình vừa buồn cười, lớn tiếng hỏi. Vậy phải ta cảm ơn cố tổng sao? Cố niệm thâm không có quay đầu đưa lưng về phía nàng, dọng ra lệnh, sớm một chút qua tới đi ngủ, ta buồn ngủ. Lâm ý thiền, ồ, nhìn tại tôm hùm phân thượng để cho hắn ngạo kiều đi thôi. Tối nay các ngươi đều ở nhà bà ngoại ăn chung tại sao không gọi ta? Là mẹ không cho ngươi kêu sao? Lâm Ý Thiển tắm xong, vặn mở cửa phòng khóa, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài vừa vặn truyền tới âm thanh của cố niệm dai. Nghe ngữ khí rất hiển nhiên là đang chất vấn cố niệm thâm. Lâm Ý Thiển động tác một hồi, phản ứng đầu tiên là cố niệm thâm tối nay đi tống ra ăn cơm. Nàng đang suy nghĩ, lại nghe được âm thanh của cố niệm thâm, nàng không biết ngươi trở về tới rồi, muốn ta nói cho nàng biết ngươi lại cút cua sao. Lâm Ý Thiển ta cái này chốt cửa tay, đi xuống chợt một cái. a đều đi nhà bà ngoại ăn chung. Đều. Lâm Ý Thiển nhích miệng lên một tia cười lạnh, dựa lưng vào tường, không biết phát bao lâu xứng sờ. Lâu đến hai chân tê dại, đứng không vững, nàng mới một lần nữa kéo cửa ra, tay viện tường đến căn phòng đối diện cánh cửa, vặn mở khóa cửa, đẩy cửa vào trong. Đèn đều vẫn sáng, cố niệm thâm không ở trong phòng, bước chân nàng trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi. Ngày mai ta đến công ty liền muốn nhìn thấy phương án của các ngươi. Cố niệm thâm ngồi ở trên giường, đang gọi điện thoại trong công tác mặt. Lâm Ý Thiển không có lên tiếng trực tiếp tại bên kia giường nằm xuống. Bên kia cố niệm thâm nhìn đi đến Lâm Ý Thiển rồi, nói tóm tắt. Nhanh chóng kết thúc điện thoại, đem điện thoại di động điều thành tính âm, thả vào trên tủ đầu giường. Tắt đèn. Sau đó hắn hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển nhích lại gần, tay vừa mới chuẩn bị đưa tới ôm Lâm Ý Thiển hông. Lâm Ý Thiển bỗng nhiên hướng mép giường rời một đoạn nhỏ, tránh được tay cố niệm thâm. Thật giống như rất cố ý tải tránh hắn. Cố niệm thâm cao mày nhìn lấy sau ướp của lâm ý thiền không xác định cảm giác của mình có sai lầm hay không, nàng lại thử dò xét đưa tay. Đoán một chút thâm thâm tối nay có thể ăn được thịt không? Tuần này ngàn phiếu tăng thêm ha. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 429 Ôm lấy gối đi ngủ Ngón tay đâm chọt lưng của Lâm Ý Thiển rồi Lâm Ý Thiển lại đi mép giường rời một chút Cảm giác nàng lại chuyển liền muốn té xuống Lần này cố niệm thâm có thể xác định Lâm Ý Thiển chính là tại tránh hắn Nhưng hắn không hiểu tại sao Mới vừa rồi tại trong một phòng khác còn rất tốt Hắn còn đút nàng ăn tôm hùm nhỏ rồi Còn vừa nói vừa cười Làm sao nằm chết dí trên một cái giường Nói trở mặt liền trở mặt Không hiểu cũng không cam chịu tâm Hắn sức khoát trực tiếp dán lên tay ôm thân thể của Lâm Ý Thiển Đem nàng cưỡng chế ôm vào trong ngực Nhưng là Lâm Ý Thiển còn đang kịch liệt phản kháng Dùng sức dùng cùi trỏ đẩy hắn mãnh liệt kháng cự ở trong lòng của cố niệm thâm đốt lên một cơn lửa giận Hai tay của hắn buông ra trở mình đến bên kia giường Đưa tay mở đèn Sau đó vén chăn lên xuống giường. Chân trần đi bên ngoài bàn trà trong ngăn kéo lấy ra khói, thuốc. Cùng bật lửa trở lại phòng ngủ, mở ra sân thượng cửa, đi ra ngoài. Bên ngoài rất an tĩnh, lâm ý thiển nghe được bật lửa đánh lửa âm thanh. Nàng đem đầu theo trong chăn lộ ra tới, mở mắt, chậm rãi quay đầu. Nam nhân dựa ở sân thượng bên phải trên lan can. Hai cái cánh tay đều giá ở phía trên, ngón tay thon dài mang theo đốt khói, thuốc. Ánh đèn xuyên qua thủy tinh, đầu ở trên người hắn, hắn gương mặt tuấn tú hình mặt bên đường cong càng thêm lập thể thâm thúy, như trong man ra họa sĩ tỉ mỉ tô vẽ ra nhân vật. Bỗng nhiên, hắn giơ tay, khói, thuốc. Thả vào bên mép nhẹ nhàng hít một hơi đạm bạc xương mù màu trắng theo trong miệng hắn phun ra, sâu kín, lâu dài. Giống như là với vô tận tâm sự thiên ti vạn lũ. Phiền muộn, phiền muộn. Lâm ý thiển nhìn lấy, tâm khẩn chặt nắm chặt thành một đoàn, hai tay bất chi bất giác siết chặt chân Nghĩ muốn tới gần, vừa sợ lần lượt thân thể tiếp xúc một dạng sẽ để cho nàng thất thủ. Nàng đã bắt đầu không tự kìm hãm được gen không khống chế được đi để ý hắn cùng tịch hạ rồi. Nàng muốn chiếm giữ tâm của hắn, thân thể của hắn. Nàng đều muốn chiếm có cho tới nay Có thể vừa sợ như vậy muốn chiếm làm của riêng Cố niệm thâm hút thuốc nửa đoạn liền trực tiếp vứt xuống trên đất Dùng mũi chân nghiền diệt Sau đó hắn xoay người Hai tay chống tại lan can trên tay vịn Đem toàn bộ lưng cho lâm ý thiện Ngửa đầu hướng bầu trời liếc mắt nhìn Đồng thời thở ra một hơi Nhưng sau đó xoay người Lâm ý thiện vẫn còn đang Tại mâu thuẫn, thấy cố niệm thâm muốn kéo cửa vào phòng, nàng vội vàng lại quay lưng lại, đem chăn đi lên lôi kéo, nhắm mắt lại giả trang một mực đăng. Tại đi ngủ, nàng nghe được âm thanh cửa sân thượng mở ra, ngay sau đó là tiếng bước chân của nam nhân càng ngày càng gần. Cố niệm thâm đến mép giường, liếc nhìn an tính nằm ở bên kia đưa lưng về phía hắn tiểu nữ nhân chuẩn bị hất chăn buông tay ra chăn cầm lên gối hướng trong ngực ôm một cái. Bước chân vội vàng hướng ngoài phòng ngủ mặt đi. Lâm ý thiển trước mở ra một con mắt, lại mở ra một con khác quay đầu. Phát hiện cố niệm thâm gối không ở bên bên rồi, nàng nháy mắt mấy cái. Hắn có ý gì? Không biết cố niệm thâm ôm lấy gối làm gì đi rồi, lâm ý thiện vén chăn lên xuống giường, sợ lên tiếng, nàng không có mang giày chân không nhón lên bằng mũi chân hướng đi tới cửa phòng ngủ, đầu đi ra ngoài dò. Nhìn thấy cố niệm thâm nằm trên ghế salon, hai tay ôm lấy gối, ghế salon không quá dài, hắn yêu cầu cuộn tròn thân thể mới được. Nhìn qua rất bực bội rất khó chịu, nhưng hắn nhắm mắt lại ngủ thật giống như rất thoải mái tựa như... Lâm ý tiện phòng miệng trong lòng lạnh rên một tiếng tức giận trở về trên giường nằm xuống. Hắn còn có tính khí. Không cho phép nàng và tống thường lâm qua lại, không cho phép nàng và phương hạ dương tiếp xúc, nhưng hắn lại cùng tịch hạ xuyên trang phục cho cặp đôi.